Tôi cắm à hường leo lên sau cùng, quay đầu lại quan sát một lượt. Con rắn lớn lòng thỏng dãi đỏ, đã đè lên những con rắn khác để trở lên tầng chót. Thì ra bầy rắn trần trừ không dám đùn lên, là bởi chúng đều muốn tránh hơi nước nóng, bốc lên nguồn ngụt ở dưới. Cuối cùng thì con rắn đầu đàn cũng tranh bỏ lên trước. Tôi giờ súng bóp cỏ không nắn đầu, bắn hết năm phát đàn còn lại. Trong tình thế hỗn loạn, cũng chẳng có thì giờ để ý. Tiện tay nét luôn khẩu súng, rồi leo lên khung xương hóa thạch trắng ẩn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 Một hôi hơi nước bắt đầu yếu dần, nước khẩu chắc đã chảy xuống gần hết. Một miệng tôi khô rát, đầu óc cũng mộ mị, hoàn toàn ở trong trạng thái quán tính của ý thức. Cơ thể bò theo từng đốt một trên bộ xương khổng lồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang phía trước, tôi sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn. Sợi lầy giường đang rương xuống bắn những cái bóng trắng, thì da lúc chúng tôi sắp dịch chuyển về phía kẽ núi vắt ngàn, bọn địa qua ầm chui ra khỏi hàng, lũ lượt tới cảm bộ xương hóa thạch. Có lẽ chúng lo bảy rắn sẽ bỏ qua. Tiếng súng khiến bảy địa quan âm rối loạn. Khá nhiều con rớt từ trên vách đá xuống. những con còn lại không chết thì cũng chuồn hết cả vào hàng đá mất tầm mất tích. Sơ dương và minh thúc lần lượt leo vào trong kẽ nứt tương đối an toàn trên vách đá. Tuyên béo còn cách đó một quãng. Tôi bị kẹt ở phía sau cậu ta. Muôn ngành cũng không nhanh được. Bỗng dừng phía sau lưng tôi vang dầm lên một tiếng. Phó tượng khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập.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 Sư Lê Dường định nổ sống tiếp ứng Nhưng góc đứng không thuận Không thể bắn trúng được nó Tôi không thể không giáo dục tuyển béo Sau cậu ta run lẩy bẩy Bỏ chậm hơn rùa Con rắn đã sắp bỏ tới nơi Tôi thấy khẩu súng rắt trên lưng của tiền béo Liền rút luôn ra Súng ống đã lên sẵn đàn Tôi định xoay người lại bắn Xong vì trên lưng lại cóng à hương Đồng đầy rất dễ mất trọng tâm Đành một tay viếu chặt thắt lưng của tiền béo Cóng à hương đeo mình lùng lẳng giữa lưng trừng không tay còn lại bóc cò nổ súng bắn liền mấy phát con rắn sắp bỏ tới nơi bị đạn bắn trúng bụng cái đuôi quấn vào khung sương rời ra trượt rơi xuống hẻm núi cánh tay túng tuyển béo vừa tê vừa mỏi tôi vội quăng súng đi dùng hai tay rút chặt sợi thắt lưng của tuyển béo tuyển béo bị sức nặng của tôi và à Hương kéo xuống suýt sồi bọc mép đột nhiên không hiểu lấy đâu ra sức lực vô cùng cứ như vậy lúc hai người treo lủng lẳng từng bước leo lên chìa đá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 Một lúc lâu sau mới hồi lại. Vừa rồi quả là nguy hiểm quá Thật không thể ngờ có thể sống sót mà rời khỏi pho tượng thần Mình thúc nói Tuy chúng ta tránh được kiếp nạn thủy hòa rồi Nhưng giờ lại gặp kiếp nạn thổ này Vạch đá này trên dưới cách nhau quá xa Mà ta có phải là khỉ đâu Trôn chân ở đây thì cũng có khắc nào trọt trên Tôi nói Không hẳn Sau khi nhìn thấy bảy địa quan âm Tôi đã nghĩ ngay đến cách thoát thần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 Tuyền béo truy vào cũng chẳng vấn đề gì, chúng ta có thể thoát ra theo đường ấy. mình thúc nghe vậy thì cảm mừng. vừa nãy tôi thấy ở đây có một số hàng động, nhưng bên trong lại chia thành hàng ngàn, hàng vạn, hàng hốc cứ như là mê cung ấy, dẫu con kim chỉ nam, vào trong đó thế nào cũng bị lệch hướng, không thể thoát ra được. lẽ nào chủ nhật lại có thể tìm được đường ra? tôi còn chưa kịp đáp đã nghe tuyển béo cướp lời.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 Lại càng dễ bị lạc ấy chứ. Đã có đường thoát rồi Mọi người đều không chần chịu thêm Liền chui vào trong hang quan âm Giống như mê cung Dần dần dốc lên cao Giữa đường có đói Thì tóm mấy con địa quan âm ăn thịt Lần mỏ trong hang độ trùng nửa ngày Cuối cùng cũng chui ra khỏi mê cung dưới lòng đất Bên ngoài ánh sao lấp lánh Đang là giữa đêm Chúng tôi nhận thấy nơi đây nằm trong sơn cốc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 trường thứ bốn mười một nhạc Bremen quà giọng đọc của Nguyễn Thành tháp táng trong lăng tẩm của Mạc quốc xưa nay đều dựa theo quy mô mà bố trí hai rãnh tuấn táng nhiều hình lượng lòng khí châu vậy trong rãnh có rất nhiều xương thú làm vật tuấn táng cho nên người dân vùng Kerala gọi là tảng cốt cầu không ngờ chúng tôi đi tới sông băng Long Đỉnh thông qua một tảng cốt cầu cuối cùng Khi bỏ ra khỏi mặt đất, lại ở trong một tàng cốt cầu khác, có điều nơi đây ấm áp, tài nguyên phong phú, thảm thực vật rậm rạp, rất hiếm thấy ở vùng Kailamo này. Ánh sao lung linh rắc đầy trời, để hình trong sơn cốc nhấp nhô lồi lõm. Sâu trong rừng tùng bách mọc dày, che khuất ánh sao, dưới màn đêm tĩnh mịch, không khí trong vùng sơn cốc đã trở nên trong trẻo lạnh mướt đến lạ. Chỉ một cái hít thở, không khí lạnh mát đi vào tận phổi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 Khe đá hình thành trong thời kỳ núi lửa hoạt động mạnh mẽ từ xa xưa. Sau bao nhiêu năm dòng dã, hứng chịu mưa gió xâm thực, này vẫn chờ chờ còn đó. Cách chúng tôi không xa, có một cửa hàng trên trách vào trong vách đá. Phía trên lồi phía dưới lõm, đúng là một chỗ tránh mưa qua đêm lý tưởng. Tôi hồ mọi người mau chóng đấp vào trong hàng đó để tránh mưa. Vì ngại trong sơn động có thể có thú hoàng, tuyên béo vác súng trường chạy tới trước giò thám. Mình thúc và Hường cũng lấy tay che đậu chạy theo phía sau. Tôi để ý thấy sợi lây không hề xuất sáng, mặc cho nước mưa rơi trên người, cô vẫn bước đi thong thả, dường như đang hưởng thụ. Bèn hỏi cô nàng đang nghĩ gì mà chậm rãi như thế, không sợ ngấm mưa à? Sợi lây bảo rằng chui trong hang cả ngày trời, khắp người toàn là bùn đất bẩn thỉu, tiếc là giờ không có gương, Chứ nếu không mọi người tự soi mình, chẳng chẳng nhận ra nổi bản thân nữa ấy chứ. Thà cứ để nước mưa xối vào người một lát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 tôi vào tiền béo ra cửa hàng chỗ không bị mưa ướt nhặt vừa một đống ôm về chân ở trong hàng đốt lửa lồi mấy con địa quan âm béo còn thừa dàn nướng thịt địa quan âm giống như thịt chuột đồng có mỡ có nạc có ba chỉ đường ăn rất hợp chưa được bao lâu sắc thịt đã chín vàng mỡ dò xuống kiểu tành tách không có gia vị gì khác cho nên khi ăn vẫn có mùi tanh của đất nhưng quen rồi thì lại cảm thấy thơm ngon vô cùng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 Không hoàn thành tâm nguyện này. Ấy, chúng tôi đúng là ăn không ngon. Ngủ cũng không yên. Mình thúc nghe thấy chúng tôi nói vậy. dường như lại có kế hoạch lớn gì đó. Quân Quyết nói. Ê, các chú có lẫn không tê hả? Còn chưa thoát khỏi núi Côn Luân. Đã định lên kế hoạch gì vậy trời. Nhật định phải cho anh đi cùng đây nha. Anh có thể cung cấp vốn. Và tất cả các thứ cần dùng. Tuy lần này chúng ta lộ sạch. Nhưng đánh bạc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 Anh phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng đấy Tôi hy vọng những lời tôi khuyên anh trước đây Không phải là cộng cấp Anh có biết câu chuyện về ban nhạc Brieman không? Tôi nghĩ câu chuyện này rất có nhiều điểm tương đồng Với những trải nghiệm của chúng ta Tôi và Tuyển Béo nhìn nhau ngơ ngác Xưa này nào ai đã nghe nói đến Ban nhạc bán dế mèn nào Sư Lê Dương lại nói rằng Cuộc trải nghiệm của chúng tôi Cũng giống như ban nhạc ấy chứ Rốt cuộc cô nàng định nói cái gì nhỉ?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 sợ lề nói, các anh cứ nghe tôi kể hết chuyện đã nào. Bắt nhạc Bremen mà chúng lập nên kỳ thực cho đến cuối cùng cũng chưa tới được Bremen trên đường tới Bremen, chúng đã dùng trí thông minh bắn chết kẻ xấu xa trong căn nhà nhỏ của người thợ săn, sau đó liền ở lại đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Tùy ban nhạc Bremen chưa từng tới Bremen, nhưng trên chặng đường du lịch đó chúng đã tìm ra được những thứ chúng hy vọng có được và hoàn thành giá trị tự thân của mình.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 chúng ta thu hoạch được những gì. nghe xong câu chuyện về ban nhạc Breman, tôi trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi tuyển béo: vì sao chúng ta phải đi đổ đấu? ngoài vì cần tiền ra, còn nguyên nhân nào khác không? thấy tôi hỏi vậy, tuyển béo ngây người, nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời: đổ đổ đấu ơi, làm vậy là vì à? vì ngoài đổ đấu ra, hai ta chẳng thể làm gì khác.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 Như chiếc lá trước gió Cứ để anh bay theo gió đi vậy Tôi suýt nữa tức điên vì lão Cái trò này Nếu lão dở ra lần đầu Có khi tôi tưởng thật Nhưng tôi quá hiểu cái toan tính của lão rồi Cái thằng khọm này ấy, Thế tôi hình như sắp đồng ý Theo sơ lê dương sang Mỹ Chín phần mười là không làm nghề đủ đâu nữa Trước mặt chỉ có một con đường là tàng cốt cầu Già khỏi đây không khó Lão định giả trò vét sầu thoát sát Bỏ trốn chạy làng đây Lão còn nợ tôi cả một gian đồ cổ Sao có thể để lão chảy thế này được Vậy là tôi cướp ba lô trong tay lão lại Nói Người xuất già tứ đại dài không Nhưng bác đừng có vội bỏ đi không Lúc trước ở Bắc Kinh đã giao hẹn sẵn rồi Cả cái giá đồ cổ trong nhà bác Bao gồm cái miếng ngọc Được ngậm trong miệng dương quý phi để giải khát đi Sẽ đều thuộc về tôi Gì thì gì cứ về Bắc Kinh tính xong nợ nần Rồi bác muốn đi đâu thì đi Lúc ấy bác làm đạo sĩ cũng được